Hi, hi, hi. Quick and snowshow h ายฮา i ฮา i l ล่ล๊อกควิกที đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick and snowshow Tình hình là đến giờ này mà Snow vẫn chưa có mặt. Biết ngày mà Snow mà cứ đi một mình á là y như rằng đến muộn, chắc lại x à vào mấy cái hàng cốc, ổi xoài c h e sữa chua nếp cẩm bên đường. Quên đi nhá, dạo này bớt ăn linh tinh rồi. Tôi đến muộn là vì bị mấy tên thanh niên trên đường cho nó t r ê u chứ. What? Snow mộng có người t r q u á? Chứ không à? Đẹp quá đ ô i khi cũng khổ thế đấy. m à đùa thì thôi. Lúc nãy tôi tranh thủ đi qua nhà đứa bạn, lúc quay ra lại bị lạc. Sợ những lúc như vậy tôi lại nhớ quích thế nhỏ. Thật thế á? vì sao tôi lại bỗng trở nên quan trọng với Snow vậy chứ nhỉ? Bởi vì q u ý t là đôi mắt, là đôi tai, q u ý t là chiếc mũi đánh hơi k h ỉ k h ỉ của tôi. Không có q u y t là tôi sẽ bị lạc lối ngay. Vậy nên q u ý t bạn thân mến, đừng để tôi phải đi một mình nhé. Thư của người tiếp theo 90a.com.vn bạn thân yêu, tôi biết, bạn biết, chúng ta biết. Đi một mình là sợ hãi, giống như đi trên một sợi dây, không ai giúp bạn. n g h i ê n g một giây, bạn ngã nhào, bạn chơi vơi. không nơi bấu víu đi một mình là khi đau khi vui khi buồn chỉ mình bạn nếm vị mặn của nước mắt đi một mình là bạn không biết mình đã bắt đầu từ đâu bạn như cái cây bị nhổ khỏi đất không còn mối nối dấu vết với nơi bạn sinh ra bạn tự hỏi bạn từ đâu đến bạn đang đi về đâu bạn không tìm ra câu trả lời và bạn sợ đi một mình là không có bất kỳ một lời chỉ dẫn một mình bạn dò dẫm từng bước tìm đường trong bóng tối đi một mình là khi vấp ngã bạn phải tự đứng dậy phải tự chăm sóc cho bản thân mình Đi một mình là bạn cứ làm, cứ thử, cứ sai, vì bạn chẳng biết đâu là đúng là sai nữa. Không cột mốc, không từ điển. Bạn đã đi cả quãng đường dài đơn độc như thế. Giờ bạn sợ, bạn sợ không biết mình có đi đúng đường hay không. Bạn lo lắng không biết đâu là nơi bóng tối kết thúc. Để tôi nói cho bạn bí mật này nhé. Nơi bóng tối kết thúc là nơi ánh sáng bắt đầu. Ngày mai bạn rời thành phố này đến một nơi xa, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm ánh sáng cuộc đời. Dự báo thời tiết thông báo trời sẽ mưa, gió mùa đông bắc lạnh. Bạn tủi thân tự hỏi. Tại sao lúc nào bạn bắt đầu, ông trời cũng đặt ra nhiều thử thách thế? Bạn đã đi qua bao con đường, ngày tháng, đã gõ lên biết bao cánh cửa, đã ngã rất nhiều, đã đau rất nhiều, đã học rất nhiều, đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn luôn có cảm giác rằng thế này là chưa đủ, con đường này chưa đúng, rằng bạn phải tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bạn tìm ra định mệnh của cuộc đời mình. Tôi thích niềm tin của bạn. chỉ qua sai lầm người ta mới học được và chỉ qua khó khăn người ta mới trưởng thành qua mỗi lần vấp ngã con người ta đứng dậy thu lấy sức mạnh để ngày càng dũng cảm hơn và cái ngày con người ta bước đi vô sợ hãi nhất định sẽ đến đặt tay lên ngực hít một hơi thật sâu vẫn nghe tiếng trái tim đập rộn ràng gửi đến bạn lời cầu nguyện chân thành từ trái tim tôi cầu mong cho ánh sáng tình yêu luôn ở đây bên bạn bên tôi bên tất cả những ai đang cùng chung trong một nhịp thở tôi tin bạn sẽ vượt qua tất cả tôi biết bạn sẽ không bao giờ lùi bước cố lên bạn nhé anh chị thân mong nhận được món quà thú vị từ anh chị đó là các khúc e a s t i a e của nhóm Imagine Dragons cảm ơn anh chị rất nhiều heo may Kk a a gmail.com mẹ à cơn mưa rào đêm qua làm con tỉnh giấc tiếng dế lích tích t h u ở nào còn vang đâu đây lâu lắm rồi trời mới mưa to như thế này lại còn sấm sét đùng đoàng nữa chứ ôi cái mùi của mùa hè sao nghe thương thế mẹ ơi ngày còn bé tẹo bố đi làm xa ba mẹ con n ư ơ n g tựa vào nhau ngôi nhà đã thiếu đàn ông lại không có điều kiện nữa những đêm mưa như thế này là thích lắm thế là sáng hôm sau tạnh mưa một cái là hai anh em cùng với cô Minh mang bào mang túi vào trường cấp hai bên cạnh nhặt quả sa cừ với cảnh cây rơi vì trận mưa đêm qua mẹ sẽ có thêm nhiều củi để đun nấu cho cả nhà mình thích lắm ngày đó cứ vác về một túi đầy sa cừ mà cảm giác như mình lớn lắm rồi mưa người lớn ghét lắm cái cánh đồng sau nhà cứ sau mỗi trận mưa lớn là lúa cứ ngả nghiêng trông mà sót ruột chợ huyện cũng nhem n h é p trong bùn đất lo mẹ ngày mưa đi chợ đường trơn nhưng trẻ con thì khác rủ nhau gấp thuyền giấy thả, rồi nhớ cả những lần bị mẹ mắng tay tua vì tội dầm mưa, ốm ai khổ. Tuổi thơ của con đ ư ợ m mùi khói bếp, cái bếp mùn cưa của mẹ, không cẩn thận là lại bị sụt. Bữa cơm chiều của ba mẹ con lại muộn hơn so với mọi ngày. Nhớ con đường ven đồng tới trường cấp 3 tới mùa gặt là hai bên lề cứ chảy đầy r ơ m Chiều chiều hai anh em chạy ra đấy chơi, nằm ngủ rồi phủ đầy r ơ m lên người chơi trò trốn tìm, rồi còn lăn lộn nhảy nhót đủ trò thích ơi là thích. Mà chẳng nhớ t ớ i hôm đó về có được trận ngứa t í t ã không nhỉ? cũng con đường ấy, con đường mà hồi nhỏ con ngỡ là đường lên cung trăng. chiều rằm tháng 8, đám trẻ con rồng rắn nhau r ư ớ c đèn. đèn lồng ngày ấy đâu có nhiều màu sắc và chạy bằng pin như bây giờ. đứa thì lấy vỏ bưởi, đứa thì lấy tre và giấy tự làm. đứa nào sang lắm thì có cái hộp nhựa khoét, rồi thắp cây nến vào trong. nhớ cái vườn nhà mình cũng chẳng to lắm đâu mẹ nhỉ, nhưng lại trồng cơ số là đu đủ hay cái là b á c hùng cứ đánh cái nào về trồng là y như rằng cái là cây đ ự c À, có hai cái ổi nữa cái cây ổi đào to lắm lại có cả cành chĩa ra ngồi rõ là khoái nhưng mà anh sơn đã xí trước rồi thành ra con chỉ được ngồi chỗ ấy khi nào hắn không có ở nhà thôi con nhớ cánh đồng phía sau nhà có con bé cháy đen vì nắng nhưng vẫn mê bắt châu chấu cào cào ngoài đó đêm mùa hạ là những bản nhạc côn trùng trong hơi gió mát lành sao con nghe thấy gần lắm mẹ ơi con lớn dần tuổi thơ trở thành một miền ký ức đôi khi nó làm con đau đớn nhớ cồn cào nhớ ra diết Giá như được một lần cho con trở lại, trở lại một ngày thôi mẹ à. Giờ con đã làm sinh viên năm thứ nhất rồi. Hà Nội ở ngay dưới chân con, con đường con đi sẽ chẳng bao giờ con thấy hối tiếc đâu mẹ ạ. Những điều xung quanh con thật quá trọn vẹn. Có đôi khi con có cảm giác như chính mình đang đánh cướp đi hạnh phúc của những người con yêu thương vậy. Anh chị à, cuối tháng tư tới là em tròn 19 tuổi rồi. Em muốn gửi lời tới bố mẹ em. c o n cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con, yêu thương, chăm sóc và dạy bảo con tới tận bây giờ. cảm ơn bố mẹ luôn tha thứ và chỉ bảo cho con mỗi khi con mắc lỗi. bố mẹ của con luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thật bình an nhé. con y ê u bố mẹ nhiều lắm. đừng bỏ rơi con đấy nha. à, chờ con 5 năm nữa thôi. con ra trường, con chơi với bố mẹ chán rồi con mới đi lấy chồng nhé. em cũng muốn gửi tới ông anh đẹp trai của em lời nhắn. ê, đ ồ khí. cứ cười nhiều như thế nhé nhưng mà phải giữ sức khỏe đấy thương bố mẹ nhiều hơn nữa đấy mà cấm được bắt nạt ta nghe chưa n h ớ anh chị gửi giúp em ca khúc If We Hold On Together của Dino Ross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 Người ta thường nói hạnh phúc là có việc gì đó để làm, người nào đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng. Nhưng có lẽ với mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc cho riêng mình. Nice Snow, với Snow hạnh phúc là gì? Với tôi á, đơn giản lắm. Hạnh phúc với tôi là giây phút được nhìn thấy q u ý t lên xe hoa về nhà vợ. h <cười> a <cười> Snow nói cứ như là Snow là mama của tôi ấy nhỉ? Thế giờ Quyết mới nhận ra điều đó à? Tôi không chỉ là bạn, là đồng nghiệp, là người quản lý mà còn là... Thôi, thôi thôi thôi thôi. Có mỗi việc làm tròn bổn phận của một người bạn tốt với tôi mà 14 n ă m nay Snow làm còn trả xong nữa là... Chẳng qua là Quick quá khó tính thôi. Chỉ có một người bạn như tôi chẳng khác gì có được cục vàng. Ok. Quay lại vấn đề hạnh phúc. Theo Quick, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một đôi giày. Thay vì trang hoàng cho nó, chúng ta hãy kiếm đôi giày đi vừa chân. Đúng là đ i n n nghĩ của Quick. Kể cả đời có đúng một đôi dép tông lào, lê từ nhà đến cơ quan, lết từ hạ sang đông. nếu định nghĩa kiểu đấy á, thì với tôi hạnh phúc là cả một tủ giày mỗi ngày sử dụng một kiểu hạnh phúc khác nhau thế thì cuộc sống này à, nó mới đầy màu sắc và ứ n g khởi chứ. vâng ai c h ẽ biết Snow nhiều giày thế mà tôi thấy à mấy tuần nay Snow vẫn sử dụng c ó độc một đôi Gucci và Dior l e a t h e y này vui cái miệng q u ý t đi nhá đ ô i hôm trước là thuộc bộ siêu tập xuân hè 2013 còn hôm nay là thì, thì, thì, thì, thì, biết rồi biết rồi thì đọc thư đi để xem người khác họ định nghĩa thế nào về hạnh phúc nào thư của g i a n n Tuấn a c o g m a i l c o m Hạnh phúc là những gì bạn thấy trên gương mặt một người mẹ khi thấy hình hài đứa con bé b ỏ n g khỏe mạnh chào đời. Hạnh phúc là niềm vui của một ông bố trẻ khi dang rộng vòng tay đón lấy đứa con chơi với xà vào lòng sau những bước chân chập chững đầu tiên. Hạnh phúc đó lớn dần theo từng ngày con khôn lớn, từng khoảnh khắc sẻ chia và từng bước chân con bước vào đời. Hạnh phúc là mỗi lúc cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của bà, mộng mị trong những câu chuyện cổ tích và bước vào xứ sở thần tiên bởi lời ru ngọt ngào. Hạnh phúc là mỗi lần được lăng xăng chạy theo ông ra đồng câu cá, hay ngồi nhìn ông tỉa tót cây c ả n h chăm sóc từng mớ rau trong vườn, để được ông kể những câu chuyện và lắng nghe những chiêm nghiệm về cuộc đời, để thấy rằng cuộc sống thì thật đẹp, thế giới thì thật bao la và lòng người thì đầy tình thương mến. Hạnh phúc là những giây phút thảnh thơi cùng bạn bè tụ tập sau mỗi giờ học căng thẳng, được nói những gì mình thích, làm những việc mình muốn và sống hồn nhiên với những gì mình có. là biết rằng có một người luôn lắng nghe, luôn đồng cảm, luôn sẻ chia và luôn bên bạn mỗi lúc bạn cần bằng một sự quan tâm và tình cảm chân thành nhất. Hạnh phúc là khi biết rằng có những người luôn đứng sau bạn, dõi theo từng bước chân bạn đi, nở nụ cười mãn nguyện mỗi lúc bạn thành công, động viên mỗi lúc bạn vấp ngã và rơi nước mắt khi bạn gặp phải những khổ đau trong đời. Và hạnh phúc là khi có thể cầm tay một ai đó để cùng bước phía cuối con đường. Có thể người đó không thể mang lại cho bạn một cuộc sống đầy đủ vật chất. nhưng bạn có thể nhận được một tâm hồn giàu sang tình cảm có thể đó là một người không hoàn hảo nhưng bạn luôn nhận được một tình yêu trọn vẹn có thể tình yêu của người đó không thể xóa tan mọi đau khổ và tổn thương bạn gặp phải trong đời nhưng người đó chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn lúc khó khăn thất bại nhưng đôi khi hạnh phúc cũng đơn giản chỉ là bữa cơm đầm ấm q u ê quần của một đứa con xa quê trở về với tổ ấm là khi cho đi một tình yêu không vụ lợi là khi nhận được một sự hy sinh không cần đền đáp là khi bạn luôn có một mục tiêu phía trước để vươn đến là khi bạn nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn và hài lòng với những gì mình đạt được niềm hạnh phúc thật lớn lao hãy luôn hạnh phúc các bạn nhé anh chị làm ơn gửi đến toàn thể các bạn bài hát you r i i s e me up của Westlife giúp em cảm ơn anh chị nhiều. When I am down, and all my down so weary soul When troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sing.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 hay theo như các cô giáo dạy chiết vẫn nói thì tình yêu sinh viên 99,9999% là không có kết quả. Có sao đâu, ít ra cho đến bây giờ mỗi ngày tỉnh dậy vẫn có thể mỉm cười và nói hôm nay chúng ta vẫn còn yêu vậy là đủ. Có thể tình yêu của mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi mối tình đầu nhưng ít ra cho đến bây giờ ai cũng đã trưởng thành và hiểu kiên trì với tình yêu của mình hơn vậy là đủ. Tình yêu của mình có thể là một tách cappuccino ở một góc bàn quen thuộc của một quán cà phê thân quen, rồi cùng nhau xem một clip hài, chơi zombie, bắn gà và thỉnh thoảng lại quay sang hỏi chơi gì tiếp bây giờ. Vậy là đủ. Tình yêu của mình là những ngày cùng nhau lượn lờ thư viện, khoa pháp để ôn thi, là những lúc một người âm thầm chịu đựng cái sự tức giận vì chess của mình quá là đủ với một tình yêu sinh viên. Tình yêu của mình đã có nhiều lời chia tay được nói ra, đã có những ngày mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng suy cho cùng đã hơn một năm rồi đấy và. mình hạnh phúc với tình yêu đơn giản của mình. Mà mình quyết và chị Snow gửi đến người ấy của em ở số điện thoại 0987828 x x x, ca khúc Be Warmt của Davichi hát cùng Urban Dream, cùng với lời nhắn anh là đồ ngốc. Cảm ơn anh chị rất nhiều. ย้อนดั้นยีเบลให어이대로ีด์ครั้งเดียวแล้วส่งโม่ ใน마음ิ้กัเดรู้่่่่่่่่่่่่ t ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ thư của nhóc mưa số điện thoại 0983 sao 31472 sẽ lặng im khép lại những ký ức từng làm ta đau khổ khép lại những ước mơ từng làm ta ảo mộng khép lại vào một góc khuất nào đó bên lề trái tim lặng im cho bản thân ta một chút nghỉ ngơi giữa b ộ n bề lo toan giữa nguồn ngang cảm xúc hoang mang lạc lối và cũng là để cho chính ta một chút bình ổn giữa những yêu ghét nhớ quên hư hư thực thực ta cần điều đó lặng im trong lúc này đơn giản với ta là bình tâm lắng nghe n g a y bước chân thời gian đang ngày từng ngày hối hả trôi qua mà ta thì vô tâm lãng phí đi quá nhiều cho những cảm xúc hư hao mơ hồ lỗi nhịp ngay trong ta tiếng đêm ngao ngán thở dài đồng cảm che dùm ta những giọt nước mắt khẽ lăn dài trong xót xa tiếc nuối trong bẽ bàng đắng cay nước mắt với ta lúc này sao mà nhẹ tênh đến thế không mặn mòi vị chia ly không đau đớn vị xa cách không n h o i nhói vị buồn t a n h lặng im trong lúc này đơn giản với ta là quá mệt mỏi đã quá mệt nhòi với cuộc sống không nơi nương náu với hành trình độc bước của riêng mình đường còn dài mà chẳng ai muốn bước đi cùng ta đường còn v ờ i vợi xa mà chẳng ai thật lòng sẻ chia cùng ta những lúc ta vui cả khi ta buồn mệt mỏi ai sẽ cho ta bờ vai để ta dựa vào ai cho ta vòng tay để dìu ta bước tiếp cho ta tâm hồn để ta tá túc khi ta quá cô đơn cho ta trái tim để ta nương náu trong yên bình và vượt qua những tháng ngày s ô n g bão. chẳng có ai và ta chua xót nhận ra ta cũng chẳng cần ai nữa. Mệt mỏi thì ta sẽ nghỉ một chút để lấy lại sức rồi đi tiếp, lại sống tiếp với những ưu ái ân huệ nhỏ n h o i mà cuộc đời ban cho, lại bước tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, lại tiếp tục chia sẻ để được sẻ chia, tiếp tục quan tâm để được quan tâm, tiếp tục yêu thương để được thương yêu. rồi lại cười hài lòng với chính mình và bước tiếp vì cuộc đời còn dài, tuổi trẻ còn căng tràn, chưa cho phép ta được dừng lại, được nghỉ ngơi. lặng im trong lúc này là lúc ta thật nhất, hoang mang, lo sợ và có một chút gì đó ta mất niềm tin. đơn giản ta cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có sai lầm, cũng có những chút vô tư làm người khác buồn và bị tổn thương. nhưng quan trọng, ta được biết bước qua, gạt đi nỗi đau và nước mắt để đứng dậy. lặng im. nếu trong lúc này ta chọn cách lặng im thì xin người cũng đừng làm gì hết nhé, cứ lặng im cùng với ta, lặng im nhìn nhau như hai người xa lạ, lặng im nhìn hạnh phúc trôi qua tay, lặng im nhìn lời ước hẹn bay theo gió, trôi theo mây, tan theo ảo ảnh, lặng im vì ta biết có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được những kết quả ta đã mặc nhiên như thế, những kết quả mà chúng ta mong muốn như thế. và dù thế nào cũng hãy gượng cười, thầm cảm ơn cuộc đời này đã dạy cho chúng ta thêm một bài học đắt giá về tình yêu, về lòng tin, về cách nhìn nhận, về vốn sống và vốn trải nghiệm. đơn giản chúng ta chưa yêu hết mình, chưa tin tuyệt đối, chưa nhìn đời bằng con mắt chân thật, chưa cảm nhận cuộc sống bằng những rung cảm thật và không dám trải nghiệm sự đời vì sợ tổn thương thêm một lần nữa. lặng im, ta cần khoảng lặng im để tìm chút bình yên, một chút t i n yêu ta vừa đánh mất nơi ấy. lặng im đủ để ta trở về với chính ta của những ngày không rông bão không biết khổ đau và là ta của ngày ấy lúng túng vụng về mắt biết cười và nụ cười không còn biết khóc. Cùng với ca khúc Life Is Wonderful của Jason Mraz It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word, and it takes some words to make an action, and it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. And it takes him bad for satisfaction. Singing a la la la la la, life is wonderful. A la la la la la, life goes full circle. A la la la la la, life is wonderful. A la la la la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you young, brother. And it takes some mo to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other, and it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what the love is, and it takes some fear before I trust, and it takes some tears to make it rust, and it takes the rust to have it polished. Singing, yeah, I love. La la l la. Silence to make sound, and it takes a loss before you found it. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to show you care. It takes a hole to see the mountain. s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 Email của Thủy Nguyễn ở địa chỉ gió lạnh đầu mùa 1803@gmail.com gửi Ocean. Hôm nay em vẫn ghét anh, nghĩa là em vẫn còn nhớ anh, nhưng em sợ sẽ không giữ được anh. Em biết người anh muốn đi cùng đến hết cuộc đời không thể nào là em được, bởi vì em chỉ là một cô gái bình thường, quá bình thường. Em biết rồi em sẽ là người nhìn anh lên xe hoa với người khác. Lúc đó em sẽ chúc phúc cho anh và bảo tớ chúc giả vờ đấy, thực ra trong bụng tớ ghét cả đôi. thế nên cậu gắng sống hạnh phúc cho tớ thêm ghét nhé thực ra tớ hơi buồn đấy vì vợ cậu không xinh bằng tớ he he em mạnh mẽ đúng không mạnh mẽ nên sẽ không chui vào một xó mà khóc một mình mạnh mẽ nên vẫn cố gắng vùi đầu vào công việc để tìm niềm vui mạnh mẽ nên những lúc khó khăn mệt mỏi sẽ không ngồi ước có một bờ vai để dựa vào những lúc vui sẽ không nghĩ ngay đến một người để mà khoe hi hi ho ho vẫn còn nuối tiếc vẫn còn hy vọng vẫn còn thương vẫn còn nhớ nhưng em sẽ buông tay nhẹ nhàng thôi cảm ơn anh vì đã cho em thấy lại yêu thương mong anh bình yên và hạnh phúc goodbye ocean không biết anh còn nhớ bài hát trong british got hai l e n đã cho em nghe không c c khúc p r a y e r của jonathan và charlotte ocean water Our a i t h s will be. Oh. <laughs> bao giờ thì quyết mới chịu công nhận là mình ế nhỉ snow nói gì tôi không hiểu n h ỉ đừng giả vờ không hiểu nhá chấp nhận thực tế đi công nhận cái từ ế hay thật ấy chỉ là một từ rất ngắn với đúng một chữ cái thôi nhưng lại nói lên rất nhiều điều thành tích học tập công tác của bạn có thể dài dằng dặc mức lương của bạn có thể lên đến 8-9 c o n số nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể che lấp nổi cái tình trạng bản thân đau đớn kia sao q u ý t kia không nói được gì à người ta nói ế là phong cách sống của những con người tinh tế và các bậc vai vế vậy nên s a o tôi phải đối co với Snow làm rề sao giờ lại đến Snow không nói được gì à bản năng đanh đá bật tôm thanh tách của Snow biến đi đâu hết rồi <cười> Snow thấy chưa Ế cũng phải cần có trí tuệ để khi bạn bè treo là mình ế mình cũng đủ sức chống chế là đây ế chẳng qua là vì đây sống quá tử tế mà thôi <cười> tử tế mà hôm trước bạn nói nhờ qua đón gãy cả lưỡi thế mà cũng không qua tôi bận lần sau muốn tôi qua đón thì phải bút r ư ớ c một tuần nhé này ế y xưng một c ò n tinh vi ế nhưng mà phải giữ tư thế nhá thôi tôi đọc thư giúp Snow n h á thư của Nguyễn Minh Thu ở địa chỉ Minh Thu 1 8 9 0 c n n g a c n g yahoo.com.vn em 24, cả tuổi mụ cố gắng vớt vát để giảm thiểu số tuổi của mình lại thực sự là em đang trốn chạy thời gian em đang sợ thực tại 24 tuổi rất đáng báo động cho một cô gái đang ở trạng thái chưa có mảnh tình nào vắt lên tấm vai gầy phải không chị Snow Em 24 và vẫn còn bao nhiêu kế hoạch dài hạn trước mắt. Em 24 và cũng muốn lắm cái cảm giác yêu đương. Bạn bè lần lượt có đôi có cặp. Mọi người xung quanh em thúc giục. Bố mẹ luôn muốn con gái về nhà ở gần, ổn định chồng con. Chú thím em vẽ sẵn những viễn cảnh và tấm gương để em biết đường mà tính. Ông bà nội ngoại, cô bác luôn nhắc khéo, dẫn nghị yêu về để ra mắt đi. Và em vẫn đang ý theo nghĩa chuẩn nhất của tử ấy. Đã có những chàng trai đến với em, không ít cũng không nhiều. bằng tuổi có và ít tuổi hơn cũng có và em luôn muốn họ là những người bạn của mình không hơn không thể hơn được và anh ấy là người con trai đeo nhẫn ngón áp út bàn tay trái em khùng quá hiện giờ em rất muốn nghe một bài hát nào đó mong anh chị có thể chọn giúp em không yêu anh chị rất nhiều luôn luôn là như thế và đây là các khúc just give me a reason của pink và nate west start, You were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh oh, things you never say to me, oh oh, tell You've had. Running wild again, my dear. We still have everything, and it's all. Từ địa chỉ sinuem lặng thầm acomgmail.com, em à, hãy sống đi, đừng đi tìm những ảo tưởng nữa. Cái hồn nhiên vui tươi của em, của ngày xưa đâu rồi? Chắc nó cũng phai theo thời gian, theo những ảo tưởng xa xôi ấy, hay chỉ là những phút giây d ạ i khờ để tự đánh mất mình. Anh cũng muốn tìm lại một chút gì đó của ngày xưa, em của ngày xưa. Chắc bây giờ em xa lạ rồi, hay là em thay đổi? Ai cũng có những ước mơ mà phải không em? Những ước mơ của em xa xôi quá. Anh thường nghe em nói em sống thực tế và đôi khi vô tâm nữa. Nhiều khi thấy ghét cái thực tế mà mình đang phải chấp nhận. Vậy thì tại sao không nhìn lại đi em? Nhìn lại một chút thôi để cảm nhận rằng thực tế luôn luôn tốt, chứ nó không giống như cái phù du ảo tưởng kia. Đừng chạy theo người ta nữa em. Nó sẽ làm em mệt, nó sẽ làm em đau đấy. Dừng lại đi em để biết được hạnh phúc kia không quá đỗi xa xôi. Nó nằm ngay trước mắt em nhưng sao phải tìm đâu xa xôi cho mất công? xem lại mình đi em nhé những ngày tháng em sống bên cha bên mẹ hạnh phúc biết nhường nào em chạy theo người ta người ta có quan tâm đến em như những người thân của em không hay là chỉ trong phút giây bồng bột để rồi bản thân em phải đau khổ để rồi em tự hành hạ mình hay là than thân trách phận nhưng mà làm thế cũng đâu làm cho tình hình khá hơn được phải không em em chạy theo người ta em dành hết thời gian cho người ta còn những người luôn yêu thương em luôn bên cạnh em thì em lại chẳng có thời gian để dành cho họ thì thôi dừng lại đi em nhé. Có khi nào bố mẹ để cho em thiệt thòi với ai chưa? Những năm em đi học trên thành phố là từng ấy năm bố phải khuôn gạch, sách v a thời gian làm cho bố ngày càng yếu hơn, tóc bố ngày càng bạc đi. Hàng tháng tiền học phí, tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền tiêu vặt của em đều rút ra từ đồng lương làm thuê cỏm cõi của bố để em được sống bằng bạn bằng bè. Bố đã chắc chiêu từng đồng, từng xu để gửi. Thêm có bao giờ cảm nhận được không, em à? n h ư n g lúc em nghĩ đến người ta, có bao giờ em nghĩ tóc của bố đã bạc thêm bao nhiêu sợi vì em? n h ư n g lúc em chạy theo người ta, em có biết khuôn mặt mẹ hằn thêm bao nhiêu nếp nhăn vì nhìn về phía xa xăm kia chờ em? Chắc em đã từng nghe lời dặn dò của bố, đừng nghiêm khắc với bản thân mình quá, rồi cứ mãi nhìn ngẫm với những lỗi lầm mình mắc phải, và cũng đừng nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Có ai là hoàn hảo đâu phải không em? Nhưng cũng đừng dựa vào câu không ai là hoàn hảo để cho mình mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Ai cũng cần có những lời động viên để bước qua những khó khăn trong cuộc đời này. Hãy suy nghĩ lại em nhé, để biết hạnh phúc còn ở xung quanh em, để biết, để trân trọng những gì mình đang có và phát triển thành cái mà mình chưa có. Nghe em. Cùng với ca khúc Love My Life của Queen. Good morning. theo horoscope thì quách thuộc cung gì nhỉ? tôi là cung sử nữ biết ngay mà thảo nào suốt ngày tranh trại với tôi suốt ngày đi đòi cái cục tẩy này cái bấm móng tay kia này này này snow nói gì thế để tôi đọc s n o u tính cách của nam sử nữ nhá nói có sách m á c h có trứng điểm mạnh của nam sử nữ là họ rất đa tài <cười> nam sử nữ nắm bắt mọi thứ cực nhanh tự học tốt các anh sử nữ rất biết cách nói chuyện dẫn dỡn mà cứ đổ lúc nào c ũ không hay nam sử nữ là những người đàn ông chu đáo rất ít khi làm người yêu phải ghen Nam sử nữ thích hợp với những công việc trí óc. Rất nhiều nam sử nữ dành thời gian cho máy tính. Nam sử nữ rất ít người hút thuốc. Nam sử nữ chọn vợ rất kỹ. Họ hay đùa nói nhiều câu tán tỉnh, nhưng mà chỉ là đùa thôi, không phải tình yêu thật. t h ấ y chưa Snow? Không phải ế mà là chọn kỹ n h é Thế còn Snow thuộc cung gì? Đừng nói với tôi là Snow thuộc cung sư tử nhá. Tôi là Nhân Mã. Biết ngay mà. người ngựa ngựa người t h ả nào suốt ngày nhong nhong đi chơi nhưng lại muốn người khác trở đi cơ v ớ v ẩ n để tôi đọc cho q u ý t ngay nhá phụ nữ nhân mã thực tế không phải là người quá khéo léo nhưng cô ấy có thể khiến bạn bất ngờ với sự dịu dàng ngọt ngào và quyến rũ kỳ lạ cô ấy luôn có cái nhìn trực diện và không bao giờ ngần ngại đánh giá thẳng thắn mọi việc những cô gái này rất lạc quan về cuộc sống nhưng với suy nghĩ hoàn toàn thực tế họ luôn đánh giá mọi việc rất hợp tình hợp lý trong cuộc sống nhân mã là người cực kỳ điềm tĩnh nhưng một khi cô ấy đã bị chọc tức à thì bạn hãy coi chừng đ y nghe rõ chưa vậy nên đừng có mà chọc tức tôi mà để an toàn thì tốt nhất cứ làm theo điều tôi sai bảo đập thư đi này thư của định võ nguyên thiên ở địa chỉ dynamite c 7 n gmail com tớ là một bảo bình một bảo bình của lý trí và mạnh mẽ tớ đã từng hứa với bản thân mình là không thích không yêu bất kỳ cô gái song tử nào nữa lao đầu vào việc học để quên đi mối tình đầu nhưng cậu đến đã phá đi lý trí vững chắc của tớ ngày đầu tiên tớ thấy cậu và đến ngày thứ hai tớ đã để ý cậu mất rồi cậu có ánh mắt khó tả, nói nhiều, cười duyên và học giỏi. cậu có biết nguyên mà học kỳ tớ phải quay một góc vuông để nhìn lén cậu đấy. tớ nhận ra rằng tớ thích cậu từ lúc nào không hay. tớ biết cậu cung song tử, nhưng trái tim đã đánh bại bộ não của tớ mất rồi. trước mặt bạn bè tớ thường hay ghép đôi cậu với thằng bạn tớ và dìm hàng cả hai. nhưng thật tâm tớ đâu có thích. tớ thua thằng bạn tớ nhiều mặt. nó học giỏi nhất lớp, điển trai hơn tớ, chơi thể thao giỏi hơn tớ, gia đình có điều kiện hơn tớ và nó nói tiếng thích cậu trước tớ. có anh ngờ cậu lại nói tiếng thích tớ. Tớ nói chuyện với cậu và rồi một khuya, tớ rút hết can đảm của một thằng con trai để tỏ tình với cậu. Những ngày tháng sau đó là những ngày tớ vui vẻ, tớ hạnh phúc nhất. Nhưng chẳng có gì hoàn hảo cả và có lẽ hạnh phúc cũng thế. Tớ và cậu mắc phải một chuyện khá phức tạp trong các mối quan hệ xã hội mà rất khó để giải quyết cho đẹp cả đôi đường. Bạn tớ thích cậu, cậu thích tớ, bạn cậu thích tớ, tớ thích cậu. hoặc là tình yêu hoặc là tình bạn sẽ mất chuyện này nếu nói ra thì người ta sẽ cho rằng đây là một bộ phim Hàn Quốc mà thôi cậu và tớ đã cùng hứa rằng sẽ vượt qua mọi thử thách nhưng nào ngờ cậu lại bỏ cuộc giữa chừng cậu nói một câu như m ộ t nhát dao đâm vào tim tớ có lẽ tớ đã ngộ nhận tình cảm của mình hình như nó chỉ là tình bạn mà thôi tớ biết làm gì đây ok chúng ta sẽ là bạn bạn thân nếu cậu muốn. ngày cậu đến mang theo bao nhiêu hy vọng bao nhiêu niềm tin cậu mang theo kim chỉ vá lại trái tim đang rách của tớ và ngày cậu và tớ làm bạn, cậu không để lại thứ gì ngoài cây kim vẫn còn để trong tim tớ đau lắm. cậu làm tớ không còn tin vào sự kỳ diệu của tình yêu, cậu làm tớ mất tin tưởng vào cặp bảo bình song tử đấy. cậu nói sẽ không thích ai cho tới khi trưởng thành hơn. tớ sẽ đợi cậu nhớ đấy song tử, tớ vẫn giữ chữ thích của tớ ở cậu. em nhớ anh chị gửi tới bùi nguyễn ngọc hà địa chỉ bùi ngọc hà 5 0 a còng gmail com ca khúc that's why you go away của michael j a c k s o k ขอบคุณคุณผ o ้หญิงมากทีเ e ี i g I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling dust right now. Now you want me to forget. Every little thing you said, but there is something left in.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 No, so.